các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cuộc sống cứ sá cứ lặng lờ trôi như thế, thời khóa biểu hàng ngày ít khi thay đổi. Sáng thức dậy tiễn chồng đi làm, đưa con đi học, rồi tà tà xuống mở thùng thư. Sau đó, người thì tạt vào tụng kinh, người thì sang phòng tứ sắc. Ở đó, con bạc thì ít mà chầu rỉa bàn tán thì ngồi la liệt chung quanh. Các tin tức bình luận đều đem ra trao đổi tại đây. Quanh quận vẫn mấy chuyện lặt vặt, chẳng hạn như bà này thi bằng lái xe rớt 2 3 lần, ông kia vừa bị đuổi sở, nhà nọ mới mua xe mới. Có bà vui miệng lạm bàn cả chuyện chính trị, nhắc đến tổng thống Jimmy Carter yếu xìu và thủ tướng Trudeau thì bị vợ bỏ, chạy theo ban nhạc The Rolling Stone. Họ chê, khen rất tự nhiên và công khai. Vì những người được khen hay bị chê đều vắng mặt cả. Nhưng giờ một ngày kia cũng chẳng còn đề tài gì hấp dẫn để kể cho nhau nghe nữa. Các bà thấy cuộc sống bắt đầu nhạt nhẽo thì may quá, giữa lúc ấy Hạnh tình cờ khám phá một bản tin mới toanh vô cùng lôi cuốn. Đó là Thúy, vợ của A Lầu, kế bên apartment của Hạnh, ngoại tình với anh chàng ở chợ trung phẩm. Sở Di Hành biết được chuyện này cũng là do một sự tình cờ mà thôi. Buổi chiều hôm đó, nàng sai đứa con gái 6 tuổi sang mượn thủy cái bàn ủi vì hai nhà ở sát vách nhau. Con bé le te chạy qua, chẳng gõ cửa gì cả, cứ thế xoay nắm cửa xông vào và lên tiếng: "Cô Túy ơi, cho mẹ con mượn." Nói chưa dứt câu, nó ngẩng lên và sững sốt nhìn cảnh tượng lạ lùng đang diễn ra trước mắt ngay ở phòng khách trên chiếc sofa kê sát tường, Thúy nằm úp lên người Hoàng, nàng chỉ mặc có mỗi cái áo sơ mi, còn phía dưới không có gì cả. Con bé Hoàng sợ quá, đứng lặng đến mấy giây rồi mới luống cuống bò chạy ra ngoài. Nó không dám vào nhà, ngồi biệt sung hành lang bên cạnh cửa phòng, mặt tái xanh, tim đập thình thịch. Rõ ràng nó biết Thúy là vợ A L và Hoàng chỉ là người ở trọ vợ chồng thật nằm với nhau như thế, nó cũng chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Khuống Chi đây không phải là vợ chồng. Ở trong nhà, Hạnh ôm đống quần áo đạc sẵn trên bàn, chờ lâu quá không thấy con mang bàn ủi về. Bực mình mở cửa ngó ra, ngạc nhiên thấy con gái đang ngồi ngoài hành lang, nét mặt vẫn còn nhợt nhạt như vừa gặp ma. Hạnh chau mày gắt, "Con dân con, tao bảo mày sang mượn cô Thúy cái bàn ủi sao mày ngồi đây?" con bé không biết trả lời, ra sao. Nó từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn sang cửa phòng của Thúy một lần nữa, rồi mới chui tọt vào nhà mình và ngồi phịch xuống sa lông, Hạnh bực mình vào theo và hỏi: "Cô Thúy không có nhà hay sao? Rõ ràng tao nghe tiếng lạch cạch bên ấy mà, sao mày không sang hỏi?" Nó ngước lên, vừa thở vừa kể cho Hạnh nghe cảnh tượng nó bắt gặp. Hạnh lặng người ngồi xuống bên con. Phản ứng đầu tiên của Hạnh Lã thẩm trời Thúy đã vô ý không chịu khóa cửa, để đứa con gái mới 6 tuổi của mình phải chứng kiến trò ô uế, làm vẩn đục trí óc non nớt của nó. Một lúc sau, cảm xúc ấy qua đi, Hạnh chợt thấy vui hẳn lên vì phát hiện được một bí mật mà nàng tin là chưa ai biết. Hạnh đổi giọng, âu yếm bảo con: "Chị người lớn, con đừng nói cho ai biết nhé. Thôi, đi ra sân chơi đi." Hạnh quên luôn cả chuyện ủi quần áo, ngồi mỉm cười vu vơ một mình. Hạnh dặn con đừng kể với ai, là vì nàng muốn chính nàng sẽ đi kể. Bản tin đặc biệt ấy được Hạnh nghiêm trọng thì thầm với một người bạn thân nhất và dặn đi dặn lại là phải giữ kín. Rồi những người kế tiếp cũng đều được nghe kể và đều được nhắc nhở một câu tương tự: "Ba đừng nói với ai nhé, chỉ mình ba với tôi biết thôi đấy." Chỉ nửa ngày sau toàn thể chung cư đều biết chuyện vợ A Lầu ngủ với người khác Và dĩ nhiên đêm hôm đó Tất cả mọi ông chồng trong huyên đinh Cũng đều được vợ hăm hở kể cho nghe chuyện ngoại tình của Thúy Với lời dặn Anh nhớ là đừng nói cho ai biết Kể xấu người khác là một cái thú lớn của đàn bà Nhất là khi kẻ bị nói xấu đó là bạn mình Không phải vì ghét bạn mà kể xấu đâu mà bởi vì nhắc đến những người không đàng hoàng cũng là một cách gián tiếp để chứng minh mình đàng hoàng bởi mình không như vậy. Nói khác đi vì không thể chứng... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net